Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh ở lại với em? Lương Nhậm Thuyền đã quyết định cần phải ở chỗ này đem giải quyết Dương Yến Tử cho tốt. Chuyện ở công ty anh tạm thời giao tất cả cho thư ký. Đợi sau khi thành công Dương Tử trở về bên cạnh anh, anh mới yên tâm làm việc. Nghe vậy, Dương Yến Tử gìn ngạc, không xác định cô đang nghe được cái gì. Nhìn thẳng vào mắt của anh, thấy cảm xúc trong mắt anh hoàn toàn khác với lúc trước. Vẫn là đồ con người thầm túy mê người như cũ. Nhưng nhiều hơn mấy phần chân thành nhu tình Cùng với kiên định Anh nói rồi Trực tiếp phán anh tự hình Đưa anh mà nói không có công bằng Cho nên anh đến đây Hướng giường quan tòa chống án Anh chỉ muốn một cơ hội Cái lương nhậm tuyền gần bây giờ chính là một công bằng Sự ý tưởng nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu dàng của anh Trong lòng đã muốn hòa tan Nhưng đối với chuyện tương lai của hai người Cô hoàn toàn không thể xác định Chúng ta quen biết đã nhiều năm rồi Sư kiến tử rũ mắt xuống Đem tầm mắt rơi xuống đôi môi mỏng khều gạo của anh Cô đã từng khát vọng được đôi môi kia Cho mình một nụ hôn nóng bỏng Cho đó chính là ước muốn duy nhất của cô Vậy mà hôm nay Cô đã đếm được tư vị của nụ hôn đó Nhưng không phải đơn thuần chỉ có hạnh phúc Còn kèm theo nồng đặc chua sót và khổ sợ Vậy thì như thế nào Lương nhậm Tuyền nhìn hàng lông mi dài của cô Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng Nhưng anh lại có thể nhớ hình dáng của cô Môi của cô, mắt của cô Mũi cao của cô Quả biết anh nhiều năm Anh có thật lòng có yêu một người phụ nữ nào sao Dương ín tử cắn môi, Thầm nghĩ thật trầm trọng. Hạnh phúc của bọn họ chỉ là sự giả dối mà thôi Cô không muốn đắm chìm Không thể đắm chìm Nếu không cô thật sẽ không có cách nào tự kiềm chế được Thấy cô lại cắn chặt môi đỏ mọng Lương nhập tuyển đau lòng nâng lên mặt cô nhìn Nhìn chăm chăm vào mắt cô Không cho cô làng tránh mình Anh cũng đã từng nghĩ như vậy Cả đời này cũng sẽ không yêu một ai Giọng lương nhậm tuyên khăn khăn nén nén tâm tình kích động Cho đến đêm hôm đó anh mới phát hiện Thì ra là Trong lòng anh đã sớm có em Dương Yến tự run dậy Cô không thể nào tin nổi sự thật từ trong miệng của anh Nghe lời nói làm sai lòng người Không, không thể nào Chuyện này, chuyện này không phải là sự thật Cô lắc đầu Không muốn mình dễ dàng tin vào những lời nói của anh Anh không thể nào chỉ vì một buổi tối mà yêu tôi Ngẫm lại những lời nói này cũng không đúng Nếu chỉ vì một đêm đó mà nói chuyện yêu đương Thì không phải Dương Yến Tử không hiểu lắc đâu Không biết anh đang nói gì Chỉ có thể trách anh ích kỷ Đương Nhậm Thuyền Thủy Trung không muốn thừa nhận điều này Nhưng là vì xoay chuyển cô Anh cũng chỉ có thể thừa nhận Bởi vì em lúc nào cũng ở bên cạnh anh Cho nên anh luôn vui vẻ bình tĩnh Tự do qua lại với rất nhiều người phụ nữ Cho là như vậy vượt qua cả đời Cho đến khi anh sắp mất em Anh mới hiểu ra Anh hôn nhẹ môi cô, mỗi một câu là một cái hôn nhẹ nhàng. Đôi mắt Dương ý tử mơ thật lớn, những lời ngọt ngào rót vào trong tai cô, cô như đang mơ, không cảm nhận được đâu là hiện thực, nhưng khi môi anh mềm mại dán lên môi cô, hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn trong môi cô, cô mới biết đây là thật. Anh đã sớm yêu em. Sau khi Lương Nhật Tuyền nói ra câu này, lại một lần đặng nề hôn cô. Anh đối đang yêu có lẽ rất lâu rồi, khi cả hai cùng học ở đại học hoặc lúc đương tựa nhau ở nước ngoài, thậm chí khi bắt đầu ra ngoài xã hội làm việc, anh chỉ là quá chậm chạp, quá ích kỷ, quá ngu dốt, là không muốn thừa nhận mình yêu say đắm cô. kèm theo nụ hôn của anh, cô cảm nhận nước mắt giọt nước rơi xuống. Tất cả đều không thể tưởng tượng được. Cô vui vẻ rồi nước mắt không ngừng lại là làm cho lòng lương nhậm thuyền như bị ai nhéo. Đừng khóc, thả thứ cho anh chậm chạp. Anh nên sớm một chút bày tỏ tâm ý của mình với em. Lương nhập tuyển đường cầm của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nếu như anh sớm phát hiện ra lòng mình, anh không cần lêu lỏng nhiều năm như vậy. Nhưng... Sư nghi Tử vẫn không cách nào trong thời gian ngắn, có thể tiếp nhận sự chuyển biến lớn như vậy. Nắm tay anh, cô có thể đi tới thiên đường. Nhưng nếu anh buông cô ra, chỉ sợ cô sẽ rơi xuống vực sầu vạn trược, tàn xương đát thịt. Gạ cho anh. Lương Nhậm Tuyền sợ cô chưa đủ kinh ngạc Đột nhiên lại ném ra một câu Để cho trái tim cô thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực Gã Sương ý tử khó có thể tin mảnh liền lắc đầu Anh nhất định là điên rồi Nhất định là điên rồi Nhiều năm qua như vậy Anh chưa bao giờ cầu hôn ai Tại sao anh... Bởi vì anh yêu em Lương Nhậm Tuyền nhắc lại Anh muốn cả đời này ở bên cạnh em Cả đời chỉ ôm em Chỉ một mình em Không thể nào Sương Yến Tử vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh không phải có thể... Đủ rồi. Lương Nhậm Tuyền nhìn cô đang như người điên, tự nói với mình, ôm chặt lấy cô hét lớn. Anh yêu em. Anh giống to, suốt cuộc cô cũng ngừng thì thầm. Lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, nghe anh nói lời yêu mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net